Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 10 Tiếp tục với cuộc hành trình của Trương Phong mà Đi tìm, truy tìm cái tiếng nguồn gốc của thế lực tà ác Ở Bản Giang, trên rừng núi Hoàng Liên Sơn Đồng thời đây cũng chính có thể chính là cái dấu vết của con đường và dị giới Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Và đừng quên để lại comment ở bên dưới Chúng ta sẽ cùng nhập thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Đám thiếu gia và thiên kim của ngũ đại gia tộc Một lần nữa rời khỏi nội thành Để tiến về miền Sơn Cớp Lúc này Tại biệt thự của Đinh ra Đinh Hải ngờ người ngồi trên sofa Tay nâng một ly rượu vang Chậm rãi Uống từng ngủ Bất chật tiếng trùng điện thoại vang lên Vừa bắt máy Đầu dây bên kia đã chuyển đến âm thanh trầm thấp Không biết người kia nói gì Mà đôi mắt của Đinh Hải Như lé lên sự mừng rỡ Vội vàng chỉ thị Người bám theo thật sát Lần này tuyệt đối nhất định Không thể để tiểu tử kia chạy thoát Cẩn thận một chút Người của ngũ đại gia tộc không phải tầm thường đâu Khi đã xác định, định được vị trí cụ thể Thì lập tức Báo lại cho ta Nói xong Đinh Hải cúp máy Rồi bấm số gọi đi liên tục Cho đến khi tin tức dừng như đã xác thực Hắn mới ném điện thoại xuống sofa Đứa lão trò ra còn giúp ta Thì thạch liệt này ngại gì Mà không tiến bước lập công đầu cho gì rồi Một khi được đại lòng mạch đại quân cường thi ta nuôi dưỡng mấy trăm năm Sẽ trở nên bất khả chiến bại Đinh Hải Không Giờ đây phải gọi hắn chính là thi ma Thạch Liệt, kẻ cuối cùng trong tứ hộ pháp của Sương Cuồng. Sau khi nói xong, Thạch Liệt lập tức lái xe rời đi. Hắn muốn tìm đến những thi xảo mà bản thân mình đã xây dựng trong suốt mấy trăm năm qua, mở ra. Tiến hành chiến đấu một lần nữa với huyền Môn Phương Nam. Ở phía trên sơn đảo, nơi Hoàng Liên Sơn bao là, cảnh tượng hùng vĩ dần dần hiện ra trước mắt đám người trưng phong. Những cây đại thụ to lớn, vươn tán lá rộng, che lấp đi ánh mặt trời, chiếu dọn phía trên đầu, làm cho không gian trong khu rừng ẩm thấp, trở nên âm ô và đáng sợ. Này, mọi người là lần đầu tới đây phải không? Sau một đoạn đường im lặng, bấy giờ Giang A Tùng mới lên tiếng hỏi. Hoàng Lăng từ nãy đến giờ vẫn đưa mắt quan sát từng khóm cây bụi cỏ bên đường, nghe vậy mới đáp. Em là người của bạn Hoàng ở trong nối Đường đi lối lại Ở đây em rất quen thuộc Đường chúng ta đi Là nhắm lên lưng trường nối đúng không Hoàng Lăng vừa dứt lời Thì bước chân của giảng A Tùng khẩn lại Anh ta đưa mắt nhìn về phía Hoàng Lăng Rồi cười cười đáp Thì ra trong đoàn có người bản địa Vậy mà em không nói sớm Để anh đỡ phải dẫn đoàn Em tuy là người nơi đây Nhưng đại ngàn rộng lớn, có nhiều chỗ em cũng chưa tới bao giờ. Chỉ có điều em đang thắc mắc. Trên con đường này làm gì có bản nào sinh sống? Sao chúng ta lại đi đường này? Lời nói của Hoàng Lăng đối với Dương Minh hay Thủy Trang thì không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Trương Phong thì khác. Hắn khẽ liếc về phía Giàng A Tùng như chờ đợi giải thích. Thấy vậy, Giàng A Tùng nói ngay. Là vì em còn nhỏ tuổi, chưa đi lại trong rừng nhiều nên không biết. Con đường ở dưới chân chúng ta giống như là xương sống của sương trời. Từ con đường này có rất nhiều lối nhỏ được phân nhánh. Bàn hoàng của em là nằm ở phía nam của sương trời đúng không? Bàn giang của anh cách đấy cũng không xa đâu. Nhận được lời giải thích của A Tùng, mối nghi hoặc trong lòng của Trương Phong mới được buông xuống. Nếu như là trước đây, khi bản thân còn đầy đủ tô vi, thì âm huyệt hay thi huyệt cũng không làm hắn lo lắng được. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã giảm đi phân nửa. Bên cạnh này có thêm đám người dưng minh Hoàng Lăng khiến cho hắn phải bận tâm. Trương Phong đương nhiên là không thể lơ là cảnh giác. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện một hồi thì đoạn đường nối trước mặt quả nhiên xuất hiện một lối rẽ. Giang A Tùng liếc mắt về phía Hoàng Lăng. Anh nói không sai phải không? Đường này dẫn về bàn Hoàng của em, còn đối kia là đến bản Giang của anh. Hoàng Lăng nghe vậy thì đưa mắt xem xét, rồi reo lên. Đúng rồi, đoạn đường này dẫn về bản em Đi một tiếng nữa là đến nơi. Nói đoạn, ánh mắt của thằng bé Long lanh. Trương Phong biết, Hoàng Lăng nhớ ông nội, xoa đầu nó cười nói. Nếu như đoạn đường trước mặt không xa, chi bằng con về nhà thăm ông nội một chút. Lo liệu xong về cả bàn rằng, ta và Dương Minh cùng Thủy Trang sẽ quay lại đón con. Nhưng, nhưng mà... Nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Hoàng Lăng, Trương Phong biết đứa bé này là lo cho mình, chỉ cười hiền, nói tiếp. Không sao đâu, sư phụ còn là ai chứ, ta nhất định là sẽ đến mà. Nghe những lời khẳng định chắc chắn của Trương Phong, thằng bé Lăng gật đầu yên tâm. Mang theo bộ dáng phấn khích, nó từ biệt đoàn người, ba chân bốn cẳng, chạy nhanh trên lối nhỏ. Chẳng mấy chốc, thân hình nhỏ bé của nó đã khuất sau tán cây rừng rậm rạp. Lúc này, Dương Minh đứng một bên mới nói. Này, này, cậu không lo, nó đi đường bị nguy hiểm à? Trương Phong cười đáp. Nó sắp sửa đột phá, cấp bậc đại sư như cậu đó. Nếu như gặp phải nhân thi hay thậm chí là thi khô, tôi còn cảm thương cho cái đám cương thi ấy. Hơn nữa cậu đừng quên, bạch ngọc nhẫn ở trong tay nó. Yên tâm đi, thằng bé có thể tự bảo vệ mình. Nhất là ở đây, nó như là đang về nhà đó. Nói rồi. Trương Phong lại thúc giục A Tùng Mau chóng dẫn đường Bọn họ đã đi trong núi mấy tiếng đồng hồ Sắc trời sen qua tán lá cây Cũng có thể đoán Bây giờ đã là giữa trưa Bốn người băng qua đường rừng Đi thêm độ một tiếng Phía trước bắt đầu xuất hiện Những nóc nhà sàn quẩn quanh khói bếp Bởi vì mỗi bước đi Đều tiến dần lên cao Hiện tại Dương Minh đã sắp không lê nổi nữa Vừa nhìn thấy nhà sàn Hắn vui đến cảm tạ trời đất Miệng thở hồng học Phía trước là bản Giang nhà tôi Đã lâu không về Thật may khi thấy mọi người vẫn ổn Giang A Tùng nói đoạn Liền nhanh chân bước vào bạc Mấy người bọn Trương Phong Cũng nhanh chân bước theo Quang cảnh bình yên hiện ra trước mắt Trước mỗi hiên nhà đều treo lùng lẳng Những bắp ngô vàng ống Thì thoảng lại đan xen một ít cây rừng Nhìn qua có thể đoán Có lẽ là loại cây thuốc nào đó. Đang lúc mọi người đưa mắt quan sát xung quanh, thì một ngôi nhà sàn to lớn, có ông lão độ 70 tuổi bước ra, tay cầm theo một cây gậy gỗ, được khắc hoa văn họa tiết cầu kỳ. Vừa nhìn thấy đám người trưng phong, ông lão đã lớn tiếng. Các người là ai? Tới đây có việc gì? Ngữ khí của ông lão có chút không vui, khiến cho bọn trưng phong nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đúng lúc này Giang A Tùng bước ra, đưa tay làm những động tác kỳ lạ, nói tiếng bản địa, đáp lại. Không biết anh ta nói gì nhưng sắc mặt của ông lão rãn ra rồi mới nói A Tùng là con trai của A Pửa. Giang A Tùng cười cười bây giờ mới dùng tiếng kinh. Đúng rồi, tôi là con trai của Giang A Pửa, là cháu họ xa của Sa Man. Lâu ngày không gặp ông A Dứng vẫn khỏe chứ. Cơ ngỡ việc nhận ra đứa cháu họ xa đã biệt tích bao năm sẽ làm cho sa Saman già vui vẻ. Nào ngờ đáp lại chỉ là cái gật đầu lạnh lùng kèm với ánh nhìn vô thần. Nếu là người của bạn thì vào trong đi. Samana dấn nói xong liền xoay người đi vào. A Tùng thấy vậy cũng mau chóng mời mấy người bọn Trương Phong đi vào. Thùy Trang từ khi vào bản vẫn cứ im lặng quan sát. Đến hiện tại Đi bên cạnh Trương Phong nói nhỏ Nơi này có thi khí của anh Quần Anh cẩn thận nó Trương Phong bây giờ đã đạt đến cấp bậc thượng sư Sự chuyển biến khí tức trong không khí Hắn đương nhiên cảm nhận được Chỉ có điều ngoài việc đó Hắn còn đang chú ý đến một vấn đề khác Cả bốn người nhanh chân lên bậc thang tiến vào nhà sàn Tại đây Giang Á Tùng liên tục hỏi thăm Về tình hình của bạn trong thời gian qua Saman A Dứng Cũng không phải là người thích nói chuyện nhiều Đối với mỗi câu hỏi của A Tùng Lão cũng chỉ đáp cho có Thế nhưng khi nhắc tới những pháp sư của huyền môn Cùng các nhà khoa học tiến vào đây Thần sắc của lão khó chịu họ ra mới biết Những người kia sau khi vào bạn Lên tục tra hỏi dân bạn Không những vậy còn ra tay đánh người Sau khi không đạt được Ý muốn Chúng lũ lượt rời đi Đến hiện tại Cũng chưa thấy ai trở lại Những người đó Tại sao lại đánh đập các người Còn nữa Thứ bọn họ hỏi là gì Trương Phong xong một hồi im lặng Thì lên tiếng Hỏi a Saman A Dấn Saman A Dấn dường như cũng cảm nhận được Những người trước mắt đều là pháp sơ Cho nên cũng không có nhiều thiện cảm Lạnh giọng Các người đang tìm đại mộ Của họ cầm sao Cái gì? Đại, đại mộ họ cầm. Trương Phong giật mình hỏi lại. Sao man A Dấn thấy biểu tình ngơ ngác của hắn thì âm thầm đoán. Đám người trước mặt tới đây, mục đích không giống những người trước. bấy giờ, lão mới nhẹ giọng Có lẽ các người không biết. Ở đại ngàn này từ lâu đã lưu truyền, truyền thuyết về đại mộ họ cầm. Theo những lời của tổ Tiên ta, năm xưa sau khi bị đại quân Lê Thái Tông đánh bại, cầm lô bị giết, còn châu họ cầm, bỏ thành mà chạy lên núi, từ đó biệt tích. Nhiều năm sau xuất hiện lời đồn, gia tộc họ cầm ở trên núi. Đào địa đạo, chôn tranh sự truy lùng của triều đình. Nhưng đam quy tộc, Quen sống xa hoa làm sao Có thể chịu cánh rừng thiêng nước độc Cho nên chết dần chết mòn Bao nhiêu của cái Cũng vì ấy mà chôn vùi trong địa đạo Biến địa đạo kia Thành đại mộ của họ cầm bảo năm quả Đã có biết bao nhiêu người tìm kiếm Hy vọng may mắn Tìm thấy tiền tài Nhưng tiền tài thì chả thấy Mà chỉ thấy rừng Sâu phơi sắc của đám Hám của Thành niên, nếu như các người muôn sống Thì đừng dại dột mà tên vào rừng sâu nuôi thắm Nơi đó không chỉ có chương khi nặng nề Mà còn có truyền thuyết về đại yêu Nghe ta, mau giỏi khỏi đây đi đi Saman A Dấn nói đến đây, ánh mắt lập lẻ Trương Phong tinh ý nhận ra sự biến đổi Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng Thì Giang A Tùng đã nói chen vào Những người này tới đây Là để giúp dân bản mình đánh con ma rừng con quỷ nối. Saman sao lại muốn đuổi họ đi? Tạ. Tà... Ai... Saman A Dấn định lên tiếng phản đối. Thì bất chợt đồng tử ông co rút lại. Nhãn thần của ông mở đục. Rồi trở lại bình thường. Saman. Saman. Ông không khỏe à? Thùy Trang cảm nhận được sự. Khác lạ của Saman A Dấn. Vội vàng tiến lên. Saman A Dấn rơ tay. Là bệnh giả. Các người đường xa mệt nhọc. Nghỉ ngơi sớm một chút. Sắc trời ngã về chiều rồi. Đi vào rừng giờ này. Không đủ thời gian để tìm thư gì đâu. Nếu ở lại trong rừng. Lúc trời tối. Nguy hiểm lắm. Nói đạt Sao màn A dấn đứng lên. Cũng không kịp xem đám chương phòng có đồng ý hay không. Ông ta bước ra cửa nhà sàn. Chỉ tay về một căn nhà sàn cách đó không xa. Kia là nhà người bạn của tao. Hiện tại nhà ấy không có ai ở. Các người nghỉ ở đó một đêm. Chiều tối. Giả mời các người một bữa. Coi như là cảm tạ cái tâm lành của các người. Sự chuyển biến trong ngữ điệu cùng với nét mặt của Saman A Dấn làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhưng sự mệt mỏi khi phải băng rừng vượt suối Làm cho Dương Minh và Thủy Trăng Nhất thời không để ý nhiều Duy chỉ có Trương Phong là khẽ mỉm cười Đầy ẩn ý Trước khi đi còn nhẹ nhàng Đặt tay ra sau lưng của xà man A Dấn Nhẹ vỗ Ý cảm tạ Mọi người đi đường mệt rồi bản da nghèo đó nhất vùng Cho nên nhà cửa cũng toàn toàn Mọi người chịu khó ngủ đêm tại đây vậy Vừa vào đến căn nhà sàn kia A Tùng đã vui vẻ cười nói Trương Phong xô tay đáp, không sao đâu, có chỗ ở là tốt rồi. Mà anh không định về lại khách sạn sao? Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, chúng tôi có lẽ còn lâu mới tìm được đến bàn họ rằng. Có gì đâu, dù sao, các người cũng đã là đến giúp bàn tôi. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, tôi lâu ngày mới được về bàn. Tôi muốn đi thăm người thân một chút. A Tùng nói đoạn rồi xảy bước tiến nhanh ra ngoài. Lúc này ở trong nhà sàn chỉ còn lại ba người chương phong. thủy Trang bấy giờ mới lên tiếng. Tôi cảm thấy rằng A tùng này có vấn đề. Vừa nãy rõ ràng là man nọ, có thể nói tiếng kinh. Sao hắn lại dùng tiếng bản địa? Dương Minh nãy giờ im lặng, bây giờ nghe thủy Trang nói ra nghi ngờ của mình mới chen vào. Chắc là vì anh ta muốn chứng tỏ thân phận của mình cho lão Saman tin. Cô cũng đừng có quá đa nghi, rồi lại nghi oan cho người ta. Thôi thôi thôi. Tôi đi nằm một chút, đi cả một đoạn đường dài, chân của tôi như sắp dã rời đây này. Nói xong, Dương Minh tiến đến bên cái giường ọp ẹp, được đặt ở cuối căn nhà, nằm dài. Cũng chẳng thèm để tâm xem hai người chân phong thủy Trang nghỉ ngơi ở đâu. Cứ như vậy mà đánh một giấc say sơ. Hai người các anh là bạn, mà sao tính tình đối lập như vậy? thủy Trang nhìn bộ rắn nhét nhác của Dương Minh. Thì lắc đầu, rồi đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Trương Phong. Này, đại mộ họ cầm ở xa ban nói. Anh có từng nghe tới không? Tôi đã từng nghe. Nếu như tôi nhớ không nhầm, họ cầm kia là phản tặc ở triều nhà hậu Lê. Năm đó họ cầm nổi lên ở vùng núi Tây Bắc. Chiếm đất tụ quân, ý đồ làm phản. Nhưng sau đó bị đại quân của triều đình, do Lê Thái Tông, Thân Trinh đánh tan. Còn đại mộ kia tồn tại ở đâu thì thú thật là tôi cũng không rõ. Trương Phong nói xong thì thở dài một tiếng. Hắn đang hồi tưởng đến những ngày còn ở lại thời hậu Lê. Hắn nhớ đám đồng bạn, nhớ tiểu Thúy, nhớ cả Thái Tông. Sự việc ngày đó tại khe sâu ngũ đỉnh như đang hiện ra trước mắt. Không ngờ, mấy trăm năm qua đi, nơi mảnh đất này vẫn còn tồn tại. Đại mộ của phản tạc họ cầm. Thủy Trang nghe Trương Phong nói vậy thì âm thầm lo lắng Bởi lẽ mộ cổ tồn tại mấy trăm năm Ở phía trong lại chôn vùi biết bao nhiêu phản tặc Ôm oán hận mà chết Hiện nay khẳng định sẽ ẩn chứa vô vàn nguy hiểm Chỉ sợ những phản tặc kia đã sống Bị oán khí rùng dưỡng biến thành tà vật Suy nghĩ xong Thủy Trang lại nói Nơi này cũng thật là kỳ quái Từ khi vào bản sao không có thấy người nào Trương Phong xoa nhẹ bàn tay, khi nãy vỗ vỗ vào lưng của sa man cười đáp. Anh nắng chưa tắt, <cười> làm sao mà chúng dám ra khỏi nhà chứ. Ý, ý của anh là... Thầy Trang mơ hồ hỏi lại, Trương Phong hít sâu một hơi, bấy giờ mới nói. Ý của tôi là tất cả bọn họ đã sớm không còn là con người nữa. Cái gì? Làm làm sao mà anh biết? Thùy Trang sợ hãi, che miệng nói. Trương Phong xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau. Đến sa man còn bị hóa trùng không chế. Thì thử hỏi người bình thường làm sao mà trốn được. Nói xong, Trương Phong lấy từ trong ba lô của mình ra một lá linh phủ. Rồi nắm chặt ở trong tay. Một lát sau hắn từ từ mở ra. Chỉ thấy linh Phù đã chuyển từ màu vàng sang màu đen. thủy Trang kinh hãi. Là thi độc. Anh không sao chứ Trương Phong thấy Thủy Trang lo lắng cho mình Thì xô tay Thi độc này không phải là từ người tôi mà tiết ra Mà là từ Sa Man nọ đó ý, ý của anh là Là Sa Man A Dứng Đã bị thi biến Thủy Trang biết Thi độc thấm trong linh phổ kia Không phải là của Trương Phong Thì cũng phần nào yên tâm Vội bằng hỏi tiếp Trương Phong nhẹ nhàng gật đầu Nói ra quan sát của mình kể từ khi vào bàn. Từ khi bước vào bàn, tôi để ý rất kỹ. Các bàn làng đều chăn nuôi gia súc, lấy thịt và sức kéo. Nhưng cô có để ý không? Ở đây đến một con gà cũng không có. Mà nguyên do tôi nghĩ chỉ có một. Đó là bọn chúng đã sớm bị những nhân thi ở đây ăn sạch. Hẳn là cô cũng cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của Sam Anke. Vừa nãy tôi cố tình vỗ vào lưng của lão Để xác thực suy đoán của mình Quả nhiên trong thân thể của lão Không hề lưu động khí tức Trời ạ Để trong thân thể của một người không có khí tức Thì thì chỉ có thể là hóa trùng phụ thể Không lẽ Sa man kia cũng bị hạ cổ sao Đến lúc này thủy Trang cũng như hiểu ra Thi độc trên tay của Trương Phong từ đâu mà có Điều đáng sợ hơn Chính là một sa man Có pháp lực Còn bị hạ cổ Thì những người bình thường ở trong bản giảng Chỉ sợ bây giờ là lành ít dữ nhiều Không sai Saman kia đúng là đã bị hạ cổ Chỉ có điều ý chí của ông ta không tệ Bị hóa trùng cổ Nhưng cũng chưa mất đi khả năng khống chế Dựa vào thần sắc nơi đáy mắt cùng với thái độ của lão Tôi có thể lờ mờ đoán ra Kẻ đứng đằng sau là ai Ý anh Người hạ cổ là giang ngã tung Mặc dù tôi cũng cảm thấy kẻ này có vấn đề Nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận, tôi vẫn thấy vài chỗ không đúng. Nếu như hắn là chủ mưu thì cần gì mạo hiểm đưa chúng ta vào tận trong này? Trương Phong nghe Thủy Trang nói ra thắc mắc. Cũng như mày suy nghĩ, một lát sau hắn lên tiếng. Để giải thích trong nguyên nhân này, chỉ có hai hướng. Một là hắn tự tin với thực lực của mình, có thể xử lý hết chúng ta. Hai là hắn có âm mưu khác. Theo tôi đoán thì phương án thứ hai có khả năng hơn. Có lẽ rằng A Tùng này muốn lợi dụng chúng ta Mà mấu chốt Chỉ sợ là có liên quan đến đại mộ họ cầm đang lúc hai người Trương Phong Thủy Trang bàn luận Từ phía trong một mảnh rừng già Có hai thân ảnh đang đứng đối mặt nhau Không ai khác chính là Saman A Dấn và Giàng A Tùng Quả nhiên những suy đoán của Trương Phong là đúng Giàng A Tùng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện lão già Vừa nãy suýt chút nữa Ông đã phá hỏng mưu tính của ta đó. Không ngờ bị hóa trùng nhập thể Mà thần trí của ông vẫn còn có thể kháng cự. Để mọi chuyện không phát sinh ngoài ý muốn. Ta chỉ đành... Giang A Tùng nói đoạn. Lên cười quỷ quyệt. Lúc này đối diện. Saman A Dấn nét mặt ngây ngây ngầu ngần. Đứng im như tượng. Đôi chồng mắt mở đục. đỏ dại đi. Như biến thành con người khác. Ăn đi Ăn sạch sự ngoan cố của lão cho ta Đó là cái giá Mà dân bạn này phải trả khi đầy đọa gia đình ta Khiến cho nh... ta mất đi những người yêu quý Trong tay của Giàng Á Tùng xuất hiện một cái bát nhỏ Ở trong chứa đựng một sinh vật gớm ghiếc Nhìn qua giống như là con sâu tầm Nhưng toàn thân lở lét lanh lắng Những dịch nhảy màu trắng Hồi thối tổm lợn Vừa nói rằng A Tùng vừa từ từ kê miệng bát tới miệng của Saman. Hóa trùng cổ như có linh tính. Ngay khi miệng bát áp sát, nó uốn người bỏ lên. Cái đầu nham nhỏ vết luet từ từ tách môi của Saman A Dấn ra mà trôi vào. Thoáng chốc, đã trôi tọt vào trong. Chỉ thấy lúc này toàn thân của Saman A Dấn run lên bẩn bật. Máu từ hốc mắt, hốc mũi của lão ứa ra. Nhìn thần sắc méo mó của lão cũng đủ biết Lão đang trải qua sự thống khổ như thế nào Sau vài phút đồng hồ Tất cả chuyển biến nét mặt của Saman A Dấn lắng xuống Thay vào đó là sự ngây dại ban đầu Ánh mắt trắng rã lúc này Trở lại trạng thái bình thường Duy nhất chỉ có ngữ khí là đã thay đổi Chổ nhân Chổ nhân Âm thanh trầm thấp từ miệng của Saman A dấn phát ra, khiến cho giảng A Tùng vô cùng thỏa mãn. Hắn cười cười, sau đó niêm giọng ra lệnh. Đêm nay, người đem tất cả nhân thi tấn công bà người kia. Ta muốn xem thực lực của chúng thế nào. Nếu vẫn như lũ phế vật kia thì giữ lại chúng không có ích gì. Còn nếu như chúng có một chút tu vi, thì người trực tiếp dẫn chúng đến đại mộ. Ta muốn dùng chúng Để tế bái thi vương <cười> Đến khi đó miêu tộc sẽ coi ta như là đồng bạn Vâng Thưa chủ nhân Saman A Dứng bây giờ Đã bị hai con hóa trùng cổ Khống chế thần chí Tuyến phòng ngự cuối cùng Của Saman Đã đổ vỡ Hiện tại Mọi mệnh lệnh của Giàng Á Tùng Lão đều răm rắp nghe theo Trong lúc đám người Trương Phong đang ở giữa trùng vây của những cạm bẫy và âm mưu thì lúc này chiếc xe hơi trở theo đám người Nhất Mai, Linh Lam, Mạc Lôi và Ngọc Phi cũng dừng bánh trước cửa khách sạn. Từ trên xe Linh Lam bước xuống, trên tay vẫn cầm theo chiếc điện thoại đang phát bản đồ định vị. Điểm đến chính là khách sạn mà ngày đầu khi gặp Trương Phong cô đã đưa hắn về đây nghỉ ngơi. Thật không ngờ, điểm đến lại là đây. Có lẽ người gửi định vị không phải là Trương Phong. Nếu như là anh ta, thì đã trực tiếp nói ra tên khách sạn này. Linh Lam thở dài mà không để ý rằng đôi mắt của Ngọc Phi đang trợn lên vì kinh ngạc. Nhất mai liếc mắt nhận ra, Ngọc Phi đang nghĩ bậy cho nên huyết vai hắn giải thích. Sau khi biết được là mình hiểu lầm, Ngọc Phi có chút lúng túng gãi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hai người. Mạc lôi từ khi lên xe vẫn thao thao bất tuyệt ý đồ bắt chuyện kết thân với Nhất Mai nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt và những câu trả lời bâng quơ của Nhất Mai. Mạc lôi đâu biết rằng tâm tư của Nhất Mai lúc này đặt hết lên người của Trương Phong bởi ngày hôm đó dù là qua điện thoại nhưng Nhất Mai vẫn cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng ẩn chứa trong lời của Trương Phong. Cô đoán Sự tình để cho một người luôn lạc quan Như Trương Phong phải lo ngại Thì khẳng định chắc chắn không tầm thường Nhất Mai Nhìn cô mệt mỏi Hay là chi bằng đi nghỉ ngơi một chút Mạc lôi đưa ánh mắt quan tâm tới Nhất Mai Mà nói Hoàng Nhất Mai lắc lắc đầu Đưa mắt nhìn về đại ngàn xa xăm trước mặt Không biết Hiện tại Đám người của Trương Phong có gặp nguy hiểm gì không Chi bằng Chúng ta lập tức xuất phát, được không? Nhìn ra sự quan tâm của Nhất Mai Dành cho kẻ được gọi là Trương Phong kia Mạc lôi có chút không vui Bởi lẽ từ lần đầu gặp mặt Hắn đã bị sự kiên cường của Nhất Mai Gây chú ý Nét đẹp cá tính và sự mạnh mẽ Của Hoàng Nhất Mai Là thứ mà hàng trăm năm qua Một tà linh bất tử như hắn luôn tìm kiếm Sau khi nghe Nhất Mai nói Muốn lập tức lên núi Tìm kiếm Trương Phong Mạc lôi lên tiếng ngăn cản Nơi này đường núi khó đi Hiện tại trời cũng đã xế chiều Nếu như lên núi giờ này thì sẽ rất nguy hiểm Chi bằng Mạc lôi còn chưa dứt lời Thì đã bị âm thanh lạnh lẽo của nhất mai chen ngang Nếu như anh sợ bóng tối Thì anh ở lại đây đi Cái gì? Tôi sợ bóng tối Mạc lôi bị những lời khiến đụng chạm đến lòng tự ái Sắc mặt có chút lạnh đi Thế nhưng ngay khi ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, đang hiện lên nét no âu của Nhất Mai, thì nội tâm của hắn run lên từng chậm. Muốn giận mà hắn chẳng thể giận. Nhất Mai, em bình tĩnh một chút. mặc Lôi cũng là lo lắng cho mọi người thôi. Nhìn thấy tình cảnh khó xử, Ngọc Phi đứng ở một bên, lên nói chen vào. Cái đó hắn đề nghị mọi người đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Một tiếng sau mới lên nối Bởi mới đi một quãng đường xa như vậy Dù không nói Nhưng chắc chắn là ai cũng mệt Dưới sự khuyên nhủ của Ngọc Phi Cùng Linh Lam, Nhất Mai Cuối cùng cũng đồng ý Cả bốn người tiến vào khách sạn Qua hỏi tham cả đám biết được Bọn Trương Phong đã rời đi từ sáng Lễ tân của khách sạn theo lời dặn của Trương Phong Vẽ lại lộ trình Cho bốn người Cũng không quên dặn dò bọn họ Lên đường càng sớm càng tốt Nhận được mảnh giấy có vẽ sơ sơ bản đồ đường đi bọn nhất mai vì quá sốt ruột cho nên chưa đầy một tiếng sau cả đám đã lên đường dựa theo chỉ dẫn của bản đồ bốn người tiến lên rừng sâu núi thẳm bỏ lại phía sau là ánh mắt quỷ dị của lễ Tân nọ cùng với câu nói đầy ẩn ý chủ nhân <cười> người lại có khách rồi <cười> Màn đêm dần dần buông xuống cánh rừng già vây quanh bàn ràng Ở trong căn nhà sàn đơn sơ Dương Minh sau một giấc ngủ Cuối cùng cũng tỉnh Mở mắt nhìn thấy Thủy Trang đang thi pháp tẩy kinh rửa huyệt cho Trương Phong Vẫn là không cảnh Trương Phong toàn thân trần như nhọc Trước mắt hắn lúc này Thủy Trang đang bịt mắt Đưa tay giỏ rẫm Từng huyệt vị Trên thân thể rắn chắc Nhìn khuôn mặt đỏ bừng Diện mồ hôi của Thủy Trang cũng đủ biết là cô phải tập trung đấu tranh tâm lý như thế nào. Này, thi pháp chị Thương sao không gọi tôi dậy chứ? Nơi này hoang vu, các người phải cẩn thận chứ. Dương Minh bước xuống giường nói với Thủy Trang. Thấy hắn đã dậy, cô trách. Tôi gọi anh mấy lần, anh ngủ say như chết. Nếu đợi anh dậy thì có khi trời tối mịt. Lúc đó mà thi pháp thì còn cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải quá trình tẩy kinh dở huyệt không được làm gián đoạn Thì cho dù chỉ có một ngày Tôi cũng đâu cần phải khổ cực như thế Dương Minh tò mò Để đến tối làm cũng được mà Hai lần trước cũng làm vào buổi tối Nhưng đêm nay thì khác đấy Anh ra cửa canh chừng đi Tuyệt đối không được để cho ai vào trong đâu Thủy Trang cũng không giải thích với Dương Minh Hiện tại còn hơn 10 huyệt vị quan trọng cần châm kim Đây không phải là lúc phân tâm Cho nên đuổi Dương Minh ra ngoài Dương Minh mặc dù khó hiểu Nhưng vẫn im lặng làm theo Vừa bước ra khỏi Thì đập vào mắt Dương Minh Là cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc sáng Trong khoảng sân rộng Của bàn giang Có rất nhiều trẻ nít vui đùa Trong không cảnh nhá nhem tối Từng nhà từng nhà mở cửa rộng Người người tỏa ra đi lại khắp nơi Thấy vậy Dương Minh vui vẻ nói vào bên trong Ô này, dân bản mới hồi sáng, còn không thấy ai. Vậy mà bây giờ lại huyên áo như thế này. ấy để tôi đi qua đó, xin đồ ăn cho hai người. Dương Minh lập tức bước xuống cầu thang. Ở trong nhà lúc này, Thủy Trang đang chăm chú cảm nhận huyệt vị, cho nên cũng không để ý. Bây giờ cô không thể phân tâm. Chỉ cần sai một kim, thì kinh mạch của Trương Phong có thể sẽ dẫn đến, đến đứt đoạn. Dương Minh sau khi ra khỏi nhà sàn, thổng thẳng đi bộ. Thấy phía xa xa, có đám trẻ đang vây quanh thứ gì đó. Hắn hiếu kỳ muốn tiến lại xem xét. Nào ngờ chân còn vừa bước đến nơi, thì bên trong phía bề rừng vang lên tiếng kêu đau đớn của sinh vật nào. Dương Minh giật mình đưa mắt, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy lùm cây rậm rạp cách đó không xa đang rung lên dữ dội Bên trong còn chuyển đến âm thanh gầm gửi của loài dã thốm. Nghĩ rằng nơi này là rừng sâu núi thầm Rất có thể có lạ dã thú lai vãn Rừng mình suy tính Rồi chậm rãi tiến tới Hắn muốn xem xem Rốt cuộc Bên trong đang xảy ra chuyện gì Sắc trời chuyển sang đen đạp Rừng mình lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin Ánh sáng của đèn pin tuy rộng Nhưng cũng chẳng là gì so với khung cảnh đêm đen. Không gian rậm rạp của rừng già. Ánh đèn pin như bị nhuốt trọn. Điều này làm cho Dương minh hồi hộp. Hắn từng bước từng bước. Mon men tiếp cận bụi rậm. Âm thanh răng rắc giận người ngày một lớn hơn. Rừng minh hít một hơi, len lén, nhìn qua tán lá rừng. Ánh đèn pin quét tới chỗ phát ra những tiếng kê. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin Là một bộ mặt đầy máu Hẹn ra Miệng của kẻ đó còn ngậm chặt Một đoạn ruột bèo nhèo Đang nhèo nhào Nhạy nhút Này đây, đây là Con mẹ nó chứ Đây, đây là nhân thi Dương mình lắp bắp Nhân thi kia cũng bị ánh sáng của đèn pin thu hút. Nó ném xác của con lợn dừng ở trên tay xuống. Bộ dáng lắc lư, bước nhanh về phía Dương Minh. Dương Minh vốn dĩ, đã là một đại sư, thì không cần sợ hãi trước một nhân thi sơ cấp. Nhưng cảnh tượng đằng sau lưng của nhân thi mới là thứ làm cho hắn kinh hãi. Nhưng, nhiều, nhiều như vậy sao? Dương Minh kinh hoàng lôi lại. Trước mắt hắn lúc này không chỉ có một, Mà dễ đến hàng chục con cương thi Đang lật lật bước tới Trong đó đa phần là nhân thi Nhưng cũng có đến mấy con thi khô Trước biến cố bất ngờ như vậy Dương Minh không kịp suy nghĩ nhiều Bản tính nhát gan nổi lên Hắn lập tức xoay người muốn rời khỏi Nhiều nhân thi như thế kia Làm sao có thể để miếng mùi ngon trước mặt chảy mất Ngay khi Dương Minh Quay người định chạy đi thì nhân thi đã lao tới. Ôm chặt lấy một chân của hắn, ý đồ muốn cắn một miếng. Quá hoảng hốt, Dương Minh rút ra mộc kiếm, nhắm đầu của nhân thi nọ, cắm xuống. Chỉ thấy máu đỏ bắn tung tué, ốc trắng nhẻo ra theo vết rách toạc ở trên đỉnh đầu của nhân thi, bốc lên mùi tanh hôi tỏm lọc. Bụng ra, bụng ra, mẹ bà y, mẹ bà y. Dương Minh đánh chết nhân thi kia, đưa tay cố đẩy nó ra. Nào ngờ nhân thi tuy đã vong mạng, nhưng hai cánh tay chắc khỏe, vẫn như gọng kìm, khóa chặt lấy cẳng chân hắn. Mùi máu lan tỏa trong không khí, khiến những cương thi ở phía xa như bị kích thích. Từng con ngửa cổ gào dấu, cái đó nhắm thẳng Dương Minh, đên cuồng lao đến. Mắt thấy bản thân sắp sửa làm thức ăn cho cương thi, Dương Minh sợ đến phát khóc. Một bên ra sức dẫm đạp cỗ thi thể ở dưới chân, hòng thoát ra. Một bên la lên oai oái Trước phòng! Trước phòng! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giữa rừng, hàng loạt những tiếng gầm thét, điên loạn của đám cương thi, tiếng kêu cứu của dân Minh bị lấn át hoàn toàn. Lúc này ở trong căn nhà sàn, Thủy Trang đã chuẩn bị hoàn tất quá trình tẩy kinh rửa mạch. Chỉ có điều khi những châm cuối cùng sắp cắm xuống Thì sự tập trung nãy giờ của cô bị nhiễu loạn Bởi những tiếng động kỳ quái phát ra xung quanh nhà Dự cảm có điều gì không ổn Thùy Trang bắt buộc bản thân mau chóng tỉnh táo Để hoàn thành quá trình tẩy kinh rửa mạch cho Trương Phong Cũng may đúng lúc ấy thì từ dưới cầu thang Vang lên tiếng bước chân Thùy Trang khẽ thở phào Anh đi đâu đấy? Ra ngoài để làm gì vậy Nghe tiếng bước chân ngày một gần Thủy Trang đoán Là Dương Minh đã trở lại Cho nên lên tiếng trách móc Vừa dứt lời Cô dùng mình khựng lại Trong không khí Thủy Trang cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập Nói đúng ra Chính là thi khí Đang dần dần xâm chiếm Ở trong căn nhà Là ai Ai vậy? Dưới sự căng thẳng Thủy Trang quát lên Không gian trong nhà vẫn cứ im ắng Đến đáng sợ Trang hít sâu vào một hơi Bỏ khăn che mắt xuống Trong giờ phút nguy cấp Cô cũng chẳng có thời giờ Để tâm đến những chuyện khác Ngay khi tấm vải che mắt Vừa được kéo xuống Trước mắt của Thủy Trang Là thân thể của một đứa bé Chỉ độ 10 tuổi Đang nhìn cô chầm chầm. Trong một phút giây kinh hãi, sau đó trang nghiến răng nghiến lại, lấy lại bình tĩnh. Cô biết, thứ đang nằm dạp ở dưới đất kia, hiện tại cũng chẳng còn là con người nữa. Sao? Sao vậy? Trương Phong vốn đang chìm đắm trong thiền định, dùng tâm thức vận chuyển chân khí trong thể nội, phối hợp cùng với châm cứu của Thủy Trang. Thúc đẩy quá trình tẩy kinh rửa huyệt Chọn cảm nhận được sự tắc nghẽn Ở huyệt vị tiếp theo Nếu như để quá lâu Chân khí ức chế lại Sẽ sinh ra quá trình đảo ngược Khi đó chân khí hỗn loạn Sẽ tỏa đi tứ tán Khiến cho huyệt vị của Trương Phong Sẽ bị phá nát Là nhân thi Chúng ta bị tập kích. Cái gì? Cái gì cơ? Trương Phong toàn thân đau nhức gắn gượng trồm dậy. Lúc này ở trong căn nhà sàn đã xuất hiện không chỉ là một, mà đến cả 10 đứa trẻ. Tất cả đang nằm dạp ở trên sàn nhà, không ngừng bỏ tới vị trí của hai người. Trương Phong thấy vậy, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn biết hiện tại, bản thân không thể xuất lực. Đánh giết đám nhân thi Lại cũng biết vì sao đến bây giờ Mà Thủy Trang vẫn không ra tay Cô đừng lo cho tôi Cô mau ra tay đi Nếu như để bọn chúng tới gần Cả tôi và cô đều gặp nguy hiểm Làm đi Không được Nếu như ngưng châm Huyệt vị của anh sẽ vỡ nát mất Thủy Trang nói đoạn Vươn tay điểm nhẹ lên ngực của Trương Phong Xác định huyệt vị Một châm nữa lại cắm xuống Ngay lập tức Trương Phong Cảm thấy cơn đau nhức giảm đi một chút Cùng lúc đám nhân thi trẻ con Một lần nữa Bò gần tới bọn họ Trong sự khẩn trương Trương Phong thúc dục Thủy Trang dừng lại Thế nhưng Thủy Trang không để những lời ấy Bản thân vẫn chăm chú Điểm nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của hắn Từng châm từng châm Gắn xuống Không phải lần mò sau lớp vải đen Cho nên động tác của Thủy Trăng nhanh gọn hơn Làn da trắng mịn Trên khuôn mặt cũng ửng hồng lên Dậu biết Tình hình của cả hai lúc này vô cùng nguy hiểm Nhưng cảm xúc là thứ không thể trói buộc lại Dừng lại Dừng lại cho tôi Nhận ra Thủy Trăng Không để mắt Đến lời mình nói Trương Phong tức giận hét lên Lúc này Hắn muốn phát lực Hất đi quá trình tẩy kinh rửa mạch Nhưng thử một chút Liền nhận ra khí tức Ở bên trong đã bị kim châm phong bế Thân thể của mình không thể tự ý liều khiển Trường phòng vốn đã lo lắng Lại càng thêm lo lắng Chỉ đành dùng ánh mắt suốt ruột Nhìn Thủy Trang như muốn van xin cô dừng tay Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi Dù mới quen biết không lâu Nhưng tôi biết, anh có thể giúp tôi báo thù Yên tâm đi, tôi không để anh xảy ra chuyện đâu Nhân quỷ kia tôi cũng không lấy đi nữa Anh vận chuyển chân khí đi, mau lên Thùy Trang dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của Trương Phong Cô nghiến răng hạ quyết tâm, nói lớn Sau đó dùng sức đẩy thân thể của Trương Phong vào góc phòng Dùng bản thân mình che chắn cho hắn Tài vẫn đang không ngừng thi pháp, châm cứu Những nhân thi kia đã bỏ tới Từng con từng con bám lên thân thể của Thủy Trang, đang không ngừng bò lên. Những hàm răng nhỏ bé chứa đầy thi độc, cắm sâu vào da thịt, làm cho Trang đau đớn, rôn dậy Mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc, Trương Phong đau khổ đến nghiến răng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Ánh mắt van lơn bây giờ chuyển sang sắc đỏ, chân khí trong cơ thể cũng vì vậy mà điên cuồng, hỗn loạn, cảm nhận được điều đó. Thùy Trang mặc dù đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười. Sự kiên quyết cố gắng của cô cũng chính là vì thời khắc này. Cô đã sớm biết, chỉ khi để cho toàn bộ chân khí trong người của Trương Phong bạo phát, lúc đó là lúc chữa trị đại huyệt tốt nhất. Tuy rằng sự tình trước mắt ập đến bất ngờ nằm ngoài dữ liệu của Thùy Trang, nhưng nếu như đã là bất khả kháng thì chi bằng là nắm lấy nó. Liều mạng một phen. Tất cả mọi thứ biết đâu được đành trông cậy vào ông trời. Nghĩ đến đây, Thủy Trang không do dự, cô vươn tay cắm ba cây kim màu bạc, lên thẳng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, cùng với hai huyệt bình phong ở hai vai của Trương Phong. Hai tay nhanh nhẹn bắt ấn, điểm chỉ xung quanh chu vi của đại huyệt. Chỉ thấy, ánh mắt của Trương Phong đở đẫn, huyết sắc bị lam sắc nhốt trọn. Từ trong thân thể của hắn, ngũ hành chính khí bạo khởi. Cổ lực lượng cường đại, cổ ngũ hành bấy lâu, tản mát, trong phút chốc lại tụ lại. Đánh văng tất cả những nhân thi trẻ con đang bám đằng sau lưng của Thủy Trang. Từng con nhân thi sau khi bị đánh bay, va đập với vách tường thì lăn ra bất động. Thân thể lở loét dần dần hư thối mục rỗng. Lực, lực lượng cường đại này là... Ở phía cách căn nhà sàn không xa Có hai thân ảnh nãy giờ vẫn đang quan sát Cảm nhận được lực lượng khủng bố Từ trong căn nhà tỏa ra Một trong hai người thốt lên một tiếng Sau đó Lước mắt về người bên cạnh Mà ra lệnh Người đi đi Nếu như không thể đánh lại thì đừng có cố chấp Theo kế hoạch định rõ Đưa bọn chúng Tới đại mộ họ cầm. Người bên cạnh nghe xong thì gật đầu. Lao đi rất nhanh. Không mất quá nhiều thời gian đã đứng ở bên cửa Nhìn chầm chằm vào trong nhà. Nơi ấy, Trương Phong toàn thân đẫm máu. Ôm Thủy Trang vào lòng. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Anh sợ cái gì? Chỉ là một chút thi độc của nhân thi nhỏ bé. Là, làm sao có thể... Thủy Trang vốn nói ra mấy lời cứng rắn Để cho Trương Phong yên tâm Nào ngờ còn chưa dứt thì đã ho lên sụ sụ Nét mặt cũng giống gió lại vì đau đớn Trương Phong thấy thế thì lo lắng vô cùng Như nhớ đến lần trước Thủy Trang đã dùng dược liệu thanh trừ thi độc cho mình Trương Phong lục tìm trong túi của cô Lấy ra mấy lọ thuốc dùng, dùng cái nào? Dùng cái nào đây? Thủy Trang đang bị thi độc xâm lấn đau đớn vô cùng Nhìn mấy cái bình xứ trên tay của Trương Phong thì khó nhọc theo thảo, chỉ tay vào một cái bình màu trắng đục. Trương Phong vội vã đặt cô nằm xuống đất, không để ý nhiều. Dùng sức xé quần áo của Thủy Trang, để lộ trên da thịt của cô là những vết răng nham nhở. Này, này! Mặc dù đang chịu đau đớn, thống khổ, nhưng ý thức của một người con gái chưa gần gũi đàn ông của Thủy Trang vẫn cực kỳ nhạy bén. Ngay khi cảm nhận được quần áo trên thân bị xé rách, cô hoảng hốt kêu lên. Trương Phong nghe thấy nhưng cũng không quan tâm, ra tay mà xé. Bây giờ thì còn, còn để ý cái gì? Không phải là thân thể tôi cũng bị cô thấy hết còn gì? Nằm im đó! Nói xong, Trương Phong đem dược liệu từ trong bình đổ ra. Đem bột mịn ở bên trong rắc đều lên da thịt, đang bị thi độc làm thối dữa. Chỉ thấy... Bột mịn sau khi tiếp xúc với thi độc Thì tỏa ra khói đen Nét mặt của Thủy Trang cũng dần dần dịu xuống Trương Phong biết là dược liệu đã có tác dụng Cho nên rất vui mừng Nhưng từ đằng sau lưng Bây giờ lại vang lên giọng nói già nô Lạnh lẽo và tà ác Chủ nhân có lại Ta phải giết người Âm thanh vừa rất Bóng dáng một lão già lao nhanh đến Sau một lần bạo phát khí tức của toàn thân Trương Phong Đang đau nhức vô cùng Hơn nữa lúc này toàn tâm toàn ý của hắn đặt lên người của Thủy Trang Cho nên đã gần như mất đi cảnh giác Lúc nhận ra nguy hiểm cận kẻ Muốn tránh né cũng chẳng kịp nữa Thiên sắc lệnh phù Hỏa vũ càn khôn Chu tà Ngay khi thủ trào của lão già nó sắp sửa vỗ xuống đầu của Trương Phong, từ đằng sau lưng của lão, âm thanh trong trẻo vang lên. Tiếp đó là một luồng bạch khí mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương ập tới. Lão già cảm nhận được sự áp bách ở phía sau lưng, chỉ đành bỏ công kích Trương Phong, xoay người đón đỡ một kích. Chỉ thấy hai luồng linh lực va chạm vào nhau. Thể khí trên người của lão Trong phút chốc bị linh phủ Mang theo bạch khí đánh cho tan nát Thân thể khô gầy của lão bị lực phản chấn Đánh văng ra đập vào vách gỗ Ngã sóng xoài trên nền nhà Hoàng, Hoàng Lăng Trương Phong sau một phút ngây ngốc Đưa mắt nhìn về nơi phát ra lực lượng Bạch khí vừa nãy Nhận ra người xuất lực là đệ tử của mình Bên cạnh nó lúc này Còn có cả Dương Minh đang chấn thủ Ở bên ngoài còn có một đám nhân thi Đang không ngừng chen trúc lao lên cầu thang Thằng bé Lăng toàn thân bùng lên quỷ khí nồng đậm Bạch ngọc nhẫn ở trên tay Cũng bừng lên bạch quang trói lọi Chứng minh hiện tại Nó đang bị phần quỷ trong thân thể nhốt trọn Trương Phong mặc dù không rõ Vì sao Hoàng Lăng lại thành ra như vậy Nhưng để cho một đứa bé thuần khiết như Hoàng Lăng phải phẫn nộ Thì chắc chắn là việc đó vô cùng thống khổ Trương Phong Thủy Trang! Hai người sao rồi? Sao rồi? Ở phía cửa, Dương Minh vừa vung kiếm, đánh chặn đám nhân thi đang điên loạn lao lên. Vừa lớn tiếng hỏi. Trong giọng nói của hắn lúc này không giống nổi sự run dày. Bởi vừa nãy nếu như thằng bé Lăng không đột nhiên giải vây, thì giờ đây có khi Dương Minh cũng đã bị bầy nhân thi cắn cho nát bét. Đến thịt vụn cũng bị ăn chẳng còn. Trường Phong nghe Dương Minh nói, thì giật mình nhớ tới Thủy Trang ở trong tay. Vội vàng đưa mắt quan sát Cũng may nhân thi kia thi biến chưa được bao lâu Thi độc không quá lớn Sau một hồi bị dược liệu Triệt tiêu Những vết thương ở trên bắp chân Cùng với eo của Thủy Trang Diện ra máu đỏ Chứng minh là thi độc đã bị thanh trừ Anh nhìn đủ chưa Mặc quần áo vào cho tôi Đủ biến thái này Sau khi thanh trừ được thi độc Thủy Trang cũng dần dần hồi tỉnh Thấy trường phòng đang dán mắt lên thân thể Chỗ kín Chỗ hở của mình thì tức giận nói. Trường phòng lúc này mới thu hồi lại ánh mắt. Dưới tình thế hiện tại, hắn có chút ngượng ngùng. Vội đem quần áo mắc lên. Cái đó giúp Thủy Trang băng bó lại. Trường phòng vội đem quần áo mặc lên, giúp Thủy Trang băng bó vết thương. Mặc cho Hoàng Lăng vẫn như con thú bị thương đánh giết lão giả nọ một cách đen cuồng. Thằng bé sẽ không sao chứ. Thủy Trang bây giờ cũng nhận ra sự có mặt của Hoàng Lăng. Cho nên nhỏ giọng hỏi Trương Phong. Trương Phong lúc này trong lòng dối như tơ vò. Chính hắn cũng không biết, thằng bé Lăng đang phải chịu một trận đả kích. To lớn như thế nào, cho nên cũng chỉ đành ẩm ừ đáp. Một lát nữa, tôi thu phục lão Sa-man. Tiếp đó họ lại hỏi thăm nó một chút. Cô bị thương không nhẹ, cô ngồi nghỉ ngơi lấy sức đi. Nói đoạn, Trương Phong đỡ Thủy Trăng ngồi tựa vào vách gỗ. Sau đó bước nhanh về phía dương minh, lấy từ trong túi ra một nắm tiền xu cổ. Tất cả ném mạnh ra ngoài. Những đồng tiền xu có từ thời xa xưa, chuyển tay bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ. Dương khí lắng động, thế nên khi đám nhân thi mới thi biến kê. Bị tiền xu cổ đánh trúng, thì gạo thét lên đau đớn. Từng con, từng con, da thịt bong chóc, nằm dạp ở trên đất. Dương minh thấy trường phòng chỉ đánh ra một thủ đoạn. Có thể xử lý gọn ghét Đám nhân thi kia Thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn Trương Phong cũng không có thời gian để ý đến cảm giác của Dương Minh Lại một lần nữa xoay người Về phía trận chiến của Hoàng Lăng Ở phía cuối nhà căn nhà sàn Hoàng Lăng sau một hồi chiến đấu Đã dần dần chiếm được ưu thế Trương Phong mỉm cười Định tiến lên vây bắt Lão Sa Man Á Dứng Muốn moi thông tin từ Lão Nào ngờ vừa lé lên thì bên kia Thằng bé Lăng đã hạ sát thủ Cánh tay nhỏ bé bóp chặt lấy ít hầu Của lão A Dấn Miệng há to tham lam hút lấy thi khí trên người của lão Chỉ trong chốc lát Tấm thân vốn gầy guộc của Saman A Dấn Loáng cái đã trở thành một cái thây khô Đến cả tình phách Cũng bị chui tọt vào trong miệng của Hoàng Lăng Thấy sự điên loạn trong ánh mắt của Hoàng Lăng Trương Phong sợ hãi lao lên Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng Lăng hấp thu tạp khí để dung dưỡng quỷ thân. Nhưng là lần đầu tiên thấy Hoàng Lăng không tự chủ được mà nhốt đi tình phách. Lăng! Lăng! Tỉnh táo lại! Lăng! Trương Phong hét lên. Vùng ý đổ định đánh vào gáy của Hoàng Lăng cho nó bất tỉnh. Nhưng nào ngờ Hoàng Lăng lúc này như là một con người khác. Ngay khi ấn kết của Trương Phong hạ xuống thì bàn tay đeo Bạch Ngọc Nhẫn của nó lân lên, đối lại một ấn. Một cỗ hấp lực to lớn tỏa ra từ Bạch Ngọc Nhẫn, làm cho Trương Phong sợ hãi thô tay, nhảy lui về đằng sau. Miệng há hốc, nhìn chầm chầm vào Bạch Ngọc Nhẫn, đang tỏa ra bạch quang nhạt nhạt. Hấp lực kia là sao? Bạch Ngọc Nhẫn này đáng sợ. Trương Phong lầm bẩm một hồi lâu, sau đó toàn lực tiến lên. Lần này đã có phòng bị với Bạch Ngọc Nhẫn, cho nên chỉ vài chiêu. Đã thành công khống chế Hoàng Lăng Đám tinh phách của Saman A Dứng cũng vì vậy Mà thoát khỏi bị cắt nhốt Phòng bế đại huyệt của nó lại Mau lên Thủy Trang quan sát thấy tình huống của Hoàng Lăng Ngay khi thấy Trương Phong khống chế được nó Cô liền lớn tiếng Trương Phong mau chóng làm theo Quả nhiên sau khi đại huyệt bị phong bế Thì quỷ khí trên thân thể của Hoàng Lăng Cũng dần dần thu liễm Trường phòng kinh ngạc hướng Thủy Trang hỏi, cô không vòng vo đem những gì mình biết được về nhân quỷ nói ra. Nhân quỷ ở trong thiên địa được gọi là dị trùng. Trăm ngàn năm trước, vô sư cổ đại đã nghĩ cách chế phục những nhân quỷ cường hãn, đó là nhắm vào đại huyệt của chúng. Chỉ cần đại huyệt bị phong bế thì cho dù nhân quỷ có lợi hại cũng không thể tự động giải khai. Từ đó, giữa vô sư và nhân quỷ hình thành một sợi dây lên kết. Giống như là chủ nô. Bởi thế, sư phụ cục nàng muốn nàng đi tìm nhân quỷ. Dựa vào lực lượng tiềm ẩn của nó để trả thù quỷ trùng môn. Nghe đến đây, Trương Phong dần dần hiểu ra. Vì sao Thủy Trang dù không thân quen, nhưng vẫn ra tay cứu giúp mình. Có lẽ giữa cô và Hoàng Lăng đã có thỏa thuận. Nghĩ tới điều này, Trương Phong trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn không ngờ rằng thằng bé Hoàng Lăng này lại xả thân vì mình như vậy. Nhìn nó đang nằm ở trong tay mình. Trương Phong âm thầm tự nhủ Mình sẽ phải dốc sức chỉ bảo nó, hướng nó về đến chính đạo Cục diện nguy hiểm qua đi. Ở ngoài sân, tiếng kêu rên đau khổ của đám nhân thi cấp thấp đã im bặt Không gian đêm tối chỉ còn lại tiếng ấn kết, va chạm và tiếng rưng minh rên rỉ. Tình khốn. Thì ra là ngươi. Tất cả chuyện ở đây là ngươi đứng sau thao túng. Ở đối diện lúc này. Giang A Tùng tay chân nhanh nhẹn Thi triển ra quyền cước. Khóe miệng nhách lên một nụ cười khinh miệt. <cười> người nghĩ ta rảnh rỗi hay sao. Mà phải lặn lội đường rừng đưa các người tới đây. cứ ngỡ đám nhân thi ta nuôi. Sẽ có một bữa ngon lành. Nào ngờ các người lại ra tay giết con cưng của ta. Hôm nay. Ta sẽ cho các người chết không có chỗ trốn Nói xong Giang A Tùng lại một lần nữa sông lên Cây trượng gỗ Được điêu khắc hình thù kỳ dị Ở bên trên còn khảm một viên đá màu đen to lớn Lại một lần nữa nhắm đầu của Dương Minh Mà đập tới Dương Minh thấy thế trượng hùng mãnh Thì sợ hãi Hai tay nắm chặt kiếm gỗ đón đỡ Chỉ có điều thực lực của hắn So với A Tùng kia còn kém một chút Kiếm gỗ trong tay duy trì tư thế đỡ trượng gỗ chưa quá 5 giây thì bị hất văng ra. Dương Minh trong lòng run dậy, nhận ra bóng trưởng đã đập sát đỉnh đầu. Đột nhiên đúng lúc đó. Cút ra cho ta! Ngay khi Dương Minh tuyệt vọng, tưởng sắp sửa tuẫn đạo phi thăng, thì trong đêm đen lé lên ánh sáng màu lam. Hai vệt ánh sáng màu lam từ trong nhà Phóng ra Kèm theo đó là tiếng quát đầy tức giận Của Trương Phong Cái gì Khí tức của ngũ hành Giang á Tùng cảm nhận được Sự cường đại của Lam Quang Áp tới thì cả kinh Trượng gỗ còn chưa kịp thu về Thì đã bị đánh văng Một cơn tê dại Truyền dọc theo cánh tay Làm cho hắn run dậy Lực lượng này từ đâu mà có Rõ ràng lúc gặp ngươi ta không cảm nhận được Trong cơn sợ hãi Cùng với phấn khích đan xen Giàng A Tùng đưa ánh mắt khó tên nhìn Về phía cửa nhà sàn Nơi đó Trương Phong đang chậm rãi bước đến Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao Vốn tưởng rằng đêm nay Sẽ điều tra tình cảnh nơi đây một chút Nhưng không ngờ ngươi lại dám Chủ động ám toán chúng ta Gan của ngươi cũng to lắm <cười> Ta có cái gì mà không dám Ta chỉ to bò là làm sao ngươi lại phát hiện sống như vậy Phải chăng Là vì biểu hiện của Lão A Dứng Giang A Tùng sau khi nghe Trương Phong nói Thì nghi ngờ hỏi Trương Phong lắc đầu nhẹ nhẹ Ngữ khí cũng dần dần trầm xuống lạnh lẽo Hắn xưa này vốn là như vậy Cần gì thì sẽ nói Còn không thì cũng không có phí lời Chỉ dựa vào một mưu sư như người Mà cũng muốn qua mắt ta sao Hừ, Nực cười Đến cả mùa thần Tổ tiên miêu hoang của các người Ta chỉ đâm một kiếm Thì thứ như người Có đáng là gì Trong mắt của Trương Phong lập lẻ hung quang Hắn nhớ lại trận chiến trong sao quỷ ráng thế Nội tâm bừng lên lửa giận Ngày đó hắn suýt chút nữa mất mạng trong tay của đám người miêu hoang Nếu như không có 5 vị sư phụ Chuyển cho thần khí Bảo vệ lục phủ ngũ tạc Có lẽ hắn đã sớm chẳng còn trên đời Nói đến đây Trương Phong lắc người lao đớn Đem quy điển song giản Rút lên Đánh thẳng tới giảng A Tùng Ở bên kia Giảng A Tùng cảm nhận được sự cường đại của Trương Phong Nhích mép cười Hắn khổ tâm tính toán bao lâu, cuối cùng cũng đợi được cường giả xuất hiện. Chỉ cần kẻ trước mặt có đủ khả năng cầm chân được tà vật án ngữ trước đại mộ, hắn sẽ có cơ hội tiến vào trong thả Thi Vương ra. Cho đến khi Thi Huyệt khai mở, Thi Vương xuất thế. Đừng nói là một pháp sư nhỏ bé như Trương Phong, mà cho dù là đại yêu án ngữ nơi khe sâu của ngũ đỉnh, cũng đừng hỏng mà ngăn được miêu hoang quật khởi. Bản lĩnh không nhỏ. Ta đợi các người trước đại mộ của họ cầm. Ngày khi bóng giản sắp sửa nhốt trọn đỉnh đầu của mình, Giang Á Tùng hờ lạnh vận lực, vùng tay quét ra một trượng, gạt đi song giản. Kế đó, liền xoay người lao thật nhanh vào mảnh rừng đen đặc. Trương Phong biết là hắn muốn dẫn dụ mình Cho nên sau một phút suy tính Hắn quyết định không đuổi theo Trước mắt Trương Phong còn việc phải làm Đợi sau khi xử lý xong Hắn nhất định sẽ tìm đến nơi Gọi là đại mộ họ cầm Trương Phong quay lại đỡ lên rừng mình Cả hai quay vào trong nhà sàn Bây giờ Thằng bé Lăng cũng đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Trương Phong nó đã nhào tới ôm chầm lên mà gào khóc. Ông nội, ông nội và mọi người chết rồi, chết rồi. Sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy những lời ấy, toàn thân Trương Phong run lên, cố giữ bình tĩnh, lớn giọng hỏi. Thằng bé Lăng mới kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra từ sau khi mình chia tay bọn Trương Phong không lâu, nó một mình tìm về bản hoàng. Ở đây nó tận mắt nhìn thấy bản hoàng chỉ còn là một mảnh hoang phế. Xác người bị ánh mặt trời thiêu đốt cháy xém. Lẫn trong đó là xác của ông nội nó đang bị thứ gì đó cắn xé nham nhở. Chính sự việc đau lòng ấy khiến thằng bé Lăng giống như là phát điên lên vậy. Nó rơi vào trạng thái điên loạn của nhân quỷ. Giờ khắc nó bảo phát thì ở mảnh rừng cách bản hoàng xuất hiện thi khí. Hoàng Lăng cảm nhận được cỗ thi khí kia mà đuổi đến bàn Giang. Vừa hay đem bọn nhân thi đang vây đánh dân mình giết sạch. Cái gì? Không lẽ tàn sát bản Hoàng cũng là một tay của Giang á Tùng làm ra? Mẹ nó chứ! Tôi phải giết hắn! Trong cơn phẫn nộ đến cực điểm, Trương Phong hét lên. Ngũ hành chi khí mới được giải phóng lại một lần nữa bạo khỏi. Thầy Trang ngồi một bên dưỡng thương. Vết thương cũng đang dần dần ổn định. Thấy trường phòng tức giận thì lên tiếng nhắc nhở Anh đừng quá kích động Tuy đại huyệt của anh được mở Nhưng nếu như cố gắng Trong việc thúc ép chân khí lưu thông Rất dễ gây phản phệ đó Trường phòng nghe vậy Cũng nín nhịn lại cơn cầm phẫn Hắn hít sâu một hơi Cố gắng để ép lại ngũ hành chi khí Đang tồn tại ở trong thể nội Rồi thúc dục mọi người Tên khốn kìa Chưa đi xa được đâu Chúng ta lập tức đuổi theo Tôi muốn đem hắn Tôi muốn xem hắn Dẫn dụ chúng ta tới đây là vì mục đích gì Và đại mộ họ cầm kia Rốt cuộc là ẩn giấu thứ quái quỷ gì Nói đoạn Trương Phong đưa tay xoa đầu thằng bé Lăng an ủi Rồi hướng mắt Nhìn về phía Thùy Trang như muốn hỏi Cô có thể đi tiếp hay không Nhận được cái gật đầu của Thùy Trang Trương Phong lúc này dẫn đầu đoàn người Tiến theo dấu vết của giảng A Tùng lưu lại Tiến vào trong khu rừng đen đặc Hết tập 10 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại